Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Trì Vương tập số 27 Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ xin mời các bạn nghe tập chuyện nào Ngạo Thế Trì Vương tập 27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 Thái chị Kiều chớp chớp mắt Rất đáng yêu hỏi Lâm Phạm cười Xoa xoa đầu tiểu loli ly Ngày hôm nay Thánh Tông cực kỳ nó nhiệt Đại tử nội môn trong Tông suốt trinh lần này Cũng không biết là tình huống như thế nào Mấy lần địch cảm trước đã tổn thất thảm trọng Thể diện Tông môn cũng hao tổn nghiêm trọng Không biết lần này có gỡ gạc được một chút hay không Tông chủ đại nhân sắp trở lại rồi trương Nhị Cầu đứng trong đám người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 Lâm Phạm tự nhiên có ý nghĩ của mình Sư đệ Chuyện này để Lâm Phạm tự quyết định là được rồi Lần này có thể viên mãn trở về Cũng là công lao quán Tuyết vương sư con tuy là đồ tốt Nhưng tông môn cũng không nhất định phải có Không cần bởi vì chuyện này Mà làm rất lạnh trái tim đối phương Đa tạ tông chủ Lâm Phạm cảm kích nói Đợi lát nữa ta sẽ để ngươi Đưa cho ngươi một quyển sách Về biện pháp ngự thú Ngươi có thể truyền cho tiểu đồ đệ này của mình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 Tông chủ đại nhân Ngài, à, ngài xem Bộ dáng của Trưng Nhị Cầu Lâm phàm sao mà không rõ đây là đang đòi đại phàm cá Chẳng qua hiện tại Lâm phàm đã cạn sạch nguyên liệu Qua lần đối phó với tuyết sư vương Cũng không có sẵn hàng Ngày mai sẽ cho các người Giờ các người lùi ra Dọn dẹp phòng ở cho tiểu sư mọi đi Cứ ở chỗ nào mà có cạnh nhọn với sắc Là mài hết cho ta Thật vất vả mới lừa được một tiểu la ly bái sư Đương nhiên là Lâm phàm phải yêu ái một chút chứ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 Thậm chí lấp lẽ hảo quang, có thể nói là biến hóa long trời nửa đất. Tiếp đến, Lâm Phạm lại thu hồi thú con vào trong túi trước đồ. Lâm Sư Thúc, đây là đồ vật của Tông Chủ Đại Nhân truyền tới cho ngài. Bên ngoài cửa, chờ có tiếng người. Ờ, vào đi. Lâm Phạm nói, người tới là một đệ tử vẫn ở núi của Tông Chủ Đại Nhân. Lâm Phạm nhìn đồ vật được đưa tới, đó là một quyền công pháp ngự thú và một mảnh da của tuyết vương sư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 Ở trong mắt tràn đầy vẻ xấu hổ Sau đó đứng bật dậy Tông chủ đại nhân đệ tử sẽ đi tu luyện ngay bây giờ Nhất định khiến tông chủ thích được tương lai của tông môn Trương Nhị Cầu nghiêm túc nói Sau đó Cũng không đợi Lâm Phạm nói thêm cái gì Lập tức trở về phòng của mình Lâm Phạm hơi xứng sở Cũng không rõ ra sao Chẳng lẽ đây là uy lực của chức nghiệp vụ Điều giáo sư sao Để xác thực chuyện này Lâm Phạm chọn hướng điện trừng phạt của tông môn mà tới. Nơi này đã trốn giam giữ những đệ tử đã sai lầm Đồng thời đưa ra các hình phạt tương ứng Khi Lâm Phạm đi vào điện Đệ tử đang làm nhiệm vụ canh cửa Cũng đã nhận rán Tại Thánh Tông Lâm Phạm đã xem như là danh nhân Tuy còn chưa đến mức ai cũng phải quen mặt Thế nhưng tên tuổi thì Chưa có người nào mà không từng nghe Mà đệ tử ngoại môn này lại may mắn Từng gặp qua Lâm Phạm tự nhiên là cực kỳ rung động Lâm sư Thúc Sao ngài lại tới nơi này vậy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 nhìn cái gì có tiền đạo từ đập ngươi thành thịt băm không diệt cung kỳ thần sắc điên cuồng quả thực là có chút phát rồi chát một tiếng không được hỗn láo với lầm sở thúc đại từ canh giữ nơi này nghe thấy lập tức quật một roi lên người của diệt cung kỳ <cười> diệt cung kỳ lại tiếp tục cuồng tiếu không để ai vào mắt tuy rằng tu vi của đã bị phong bế thế nhưng cường độ thân thể vẫn không hề ngại chút đòn roi này Tiểu thiên vị cao giái Đây là đệ tử nội môn Của tui vị cao nhất mà Lâm Phạm từng gặp Lâm Phạm không thể không cảm thán Giết cùng kỳ này không hổ là thiên kiêu Đứng đầu của Thánh Tông Đáng tiếc Quả thật là đáng tiếc Lâm Phạm bất đắc dĩ đắc đầu Tiểu thiên vị cao giái Thiên kiêu của Tông Môn Thế nhưng đã gây ra cảnh đồng môn tương tàn Thực sự làm cho người ta thất vọng Hừ, <cười> Lão tử muốn giết ai thì giết Liên quan gì tới ngươi Dạy cùng kỳ hung tận nói Cái đầu chọc nổi lên đầy gân xanh Sư Thúc Nơi đều ủ ế Ngày vẫn trở lại thì hơn à Bắt đệ tử đang nói lên giận dữ Kẻ tụ đồ này lại dám nhục mạng Lâm Sư Thúc Đợi đã đỡ Lâm Sư Thúc đi rồi Nhất định phải khiến cái tên khốn này Đau đớn đến kiều thiết lên Không sao Ta thấy đệ tử này tuy rất hung tàn Nhưng ta lại có thể cảm nhận hắn chưa mất đi lương tâm Có lẽ còn có thể cứu lại được Lâm phàm xuôi tay nói Sư Thúc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 xem ra sư thúc xuất thủ diệt cung kỳ không biết điều đắc tội sư thúc còn không phải là muốn chết rồi nhìn ta giờ phút này diệt cung kỳ chậm chạp ngẩng đầu nhìn lâm phạm ánh mắt đã tràn ngập sợ hãi nhưng hơn hết là cảm giác đau muốn gất đi ở nơi đũng quần đến cảm thấy từng đợt nhục nhã đã biết sai chưa lâm phạm hỏi diệt cung kỳ ta vĩnh viễn không có bao giờ sai diệt cung kỳ không dám nhìn thẳng vào mắt lâm phạm nhưng vẫn không hề thỏa hiệp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 sư đệ không sao chứ? Thôi trưởng lão lập tức lên tiếng tiến lên quan tâm hỏi chỉ sợ nghiệt đồ này làm cho lâm phàm bị thương thấy lâm phàm bình an vô sự hắn mới thở phào một hơi lâm phàm cười nhẹ gật đầu chào rồi khoát tay áo tỏ vẻ không việc gì nghiệt đồ người muốn làm gì? Thôi trưởng lão nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hung ý của diệt cung kỳ thì cả giận quát tù vi đã bị phong ấn mà vẫn dám cản rỡ như thế qua lấy hết thuốc chữa.